Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 709 đại hội tại Mang Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Sau khi rời sơn Tốc Lâm Hiên liền hóa thành một đảo kinh hồng lần nữa, phóng lên không trung. Việc vừa xảy ra lúc nãy chỉ giống như cơn nhỏ, nhẹ không đáng để hắn quan tâm. Cấp Bách hiện nay là nắm rõ sự tình trên Yêu Linh Đảo này. Có câu đừng có tâm hại người nhưng không thể không có tâm phòng người. Tu sĩ huyền, Phượng môn dù chưa gây bất lợi cho hắn, song Lâm Hiên vẫn cảm giác bọn họ có mục đích gì đó nên phải âm thầm đề phòng. Trên đường đi tuy có gặp phải mấy con yêu thú song đều là loại thịt. Dừng cấp 1 cấp 2, Lâm Hiên không có chút khách khí liền tiện tay diệt đi Về phần nhân tộc tu sĩ không biết sao mà đã qua 3 ngày hắn vẫn chưa gặp một mũng. Nhưng điều khiến cho Lâm Hiên khá kinh ngạc là hắn đã thấy một vài tòa thành nhỏ của phàm nhân, cai mô không lớn lắm khoảng hơn 10 vạn người. Không ngờ hoàn cảnh khắc nghiệt như ở U Linh Đảo này lại còn có phàm nhân sinh sống. Sau một hồi hắn vào thành nghe ngóng thì những phàm nhân sống ở đây Điều là hậu duệ của các tu tiên giả. Hơn mấy trăm vạn năm trước đoạn, người giải rằng giặc do Ngũ Đại Yêu tu dẫn đến đây trải qua biết bao. Tháng năm hậu duệ của bọn họ cũng không hẳn là có tư chất tu tiên nên xuất hiện những tòa thành của phàm nhân. Có lẽ sau lưng những thành, chi này đều có một vài gia tộc âm thầm thủ hộ nếu không đã sớm bị yêu thú hung hãn tàn sát hết sạch. hơn nữa bốn phía của thành trì được bố trí không ít cổ cấm chế, thậm chí có cái đó hơn trăm vạn năm tuổi là bút tích của viễn cổ tu sĩ. Nhắm mắt lại mở mắt ra đất lạ nửa tuần trăng qua, mấy ngày gần đây Lâm Hiên đã thăm dò được một phần diện tích của Ưu Linh Đảo. Tất nhiên, Lâm Hiên cũng không giải gì thám hiểm những nơi nổi tiếng nguy hiểm thí dụ như U Huyền Sơn mạch gì đó. mắt sầu thoáng qua trong, đầu hắn có ý nghĩ là cổ truyện tấm trận trong truyền thuyết kia nằm tận sâu trong đó. Nhưng sau khi đắn đo cân nhắc hiện tại Lâm Hiên đành bỏ qua bên trong. Đó vô số yêu thú thậm chí còn có những quái vật hóa hình kỳ mãnh hiểm, đi vào đó chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lâm Hiên vừa phi hành vừa miên man suy nghĩ, đột nhiên chân mày hắn Chợt trao lại, từ phía xa xa xuất hiện một đảo đổn quang mờ nhạt. Là tu yêu giả hơn nữa thực lực không hề nhỏ đã đạt đến ngưng đan kỳ. Tuy người kia vừa mới bước chân vào cảnh giới này chưa lâu song yêu. Khí trên người lại khá nồng nặng xem ra công pháp tu luyện ít có điểm. Độc đáo. Chợt đảo đổn quang kia thay đổi phương hướng bay về phía hắn. Chợt đảo đổn quang kia thay đổi phương hướng bay về phía hắn. Xem ra người này cũng đã phát hiện ra hắn nhưng chưa hiểu đối phương có ý gì. Đạo độn quang của Lâm Hiên dần nhạt rồi tự tử ngừng lại trên. Không trùng. Đạo độn quang kia tốc độ cũng chẳng chậm chút nào, chỉ chốc lát đã đến trước mặt hắn. Quang hoa dần tản đi để lộ ra một đại hán vận bào xám cho. Người này trợn tứ tuần mắt to mày rậm Dáng ngươi uy vũ hiên ngang nếu như ở thế tục ít hành là một tuyệt thế mãnh tướng. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua Lâm Hiên, lập tức đại hán liền thay đổi. Nét mặt lộ ra vẻ vô cùng bội phục và kính trọng. Rồi ung quyền thi lễ xin hỏi đạo hữu có phải đến tham gia mang sơn. Đại hội không? Mang sơn đại hội ư? Lâm Hiên chợt chau mày, Lâm Mỗ chưa hề nghe đến là đại hội gì? Ha ha, đạo hữu thật biết nói đùa, mang sơn đại hội nổi tiếng là thế. Với tu vị của đạo hữu sao lại chẳng biết đến chứ? Trên mặt đại hán không khỏi lộ vẻ ngỡ ngàng vẻ mặt thoáng chút hoài, nghi chẳng dám giấu đạo hữu, Lâm Mộ là một tán tu tử nhỏ đã theo ăn sư nhập. Đạo, mấy trăm qua luôn ở trong thâm sơn tiểm tu mà thôi. Đây mới là lần đầu tiên hạ sơn. Lâm Hiên trên miệng hẳn nhiên nói dối mà mặt không biến sắc, phiền chuyện mà chẳng hề nháy mắt. Vậy sao? Trên mặt Đại Hán vẫn bao xám, tuy lộ vẻ ngạc nhiên những tình huống như vậy rất hiếm a. Chỉ là thường khi chúc cơ thành công xong thì sẽ xuống núi để lịch. Lãm mà còn tu sĩ ngưng đan xong vẫn còn chưa biết mùi thế sự thì thật Sự mới nghe qua, trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ xong hắn cũng không tìm hiểu gì thêm. Bèn nói hóa ra là thế, tại Hạ La Trương Tùng cũng là một tán tu lần. Nay đến tham gia Mang Sơn đại hội, chẳng hay đạo hữu có đồng ý kết bạn, đồng hành với ta không? Cũng được, đến đó cũng có thể tăng thêm vốn hiểu biết, bất quá đạo Hữu có thể giải thích cho rõ ràng tài hạ là mang sơn đại hội là sao? Không. Ha <cười> ha. Dù đảo Hữu không hỏi thì trương mộ cũng sẽ giải thích rõ cho. Đảo Hữu nghe. Đại hán liền khoát tay một cây vô cùng hào sàng mở. Miệng nói. Mang sơn đại hội chính là đại hội lớn nhất của tu tiên giới yêu linh. Đảo cứ 10 năm mới tổ chức một lần tham dự đại hội thì đảo Hữu có. thể tìm kiếm trao đổi được những tài liệu cần cho tu luyện. Hóa xã hội giao dịch. Ha ha, cũng có thể nói là vậy, song Mang Sơn đại hội làm sao có thể đem so sánh với những sao hoán hội bình thường được chứ? Chà, không lẽ nó có điểm nào khác biệt ư? Nghe thấy đối phương nói, thấy trong lòng Lâm Hiên không khỏi có chút hứng thú. Tất nhiên rồi, nếu không sao có thể được xưng tụng là đại hội lớn. Nhất hoạt động quy mô nhất của tu tiên giới yêu linh đạo chứ. Đại Hán không khỏi nhếch môi cười khà khà một cách chân chất đầu tiên. Nói về mức độ hoành tráng của nó, tuy 10 năm mới diễn ra một lần, thậm chí còn đôi khi còn không có địa điểm xác định của nơi tổ chức. Nhưng trong đại hội lại xuất hiện rất nhiều các loại vật phẩm quý hiếm. mà dù là phường thị tốt nhất của yêu linh đảo cũng không có, chỉ cần có đủ tinh thạch thì đều có thể đấu giá được. Thậm chí nghe đồn đã từng có kẻ còn mua được một chiếc nanh của yêu thú hóa hình hậu kỳ nữa. Đấy, nanh của yêu thú hóa hình hậu kỳ ư? Nghe vậy trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh sợ, loại quái vật đó cùng cấp ngang hàng với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Dù xương cốt sa lông của nó là vô cùng chân quý nhưng muốn liệp sát được thì thật sự là quá vọng. Tưởng răng của nó nếu dùng để luyện khí, chỉ cần người luyện không phải là kẻ tay nghề kém cỏi ghép hợp thêm một vài loại tài liệu thì có thể tạo ra được một kiện pháp bảo hàng đầu rồi. Vật phẩm như vậy cũng có thể mua được ở nơi đó ư? Với sự thâm trầm của Lâm Hiên mà cũng không khỏi lộ ra vẻ thèm muốn. Ha ha, xem ra đạo hữu cũng không tránh khỏi động tâm bất quá ta chân. Thành khuyên đạo hữu đừng ôm hy vọng quá lớn. Khi những loại vật phẩm như thế xuất hiện sẽ khiến cho vô số người tranh giành khiến giá của nó bị đẩy lên tận trời xanh, không phải là thứ mà những tán tu như chúng ta có thể sờ tới được. Đại Hán vận bào xám thật tâm mà khuyên nhủ. Trong lòng Lâm Mỗ cũng rõ những điều mà trên xem ra mang sơn đại hội, quả thật là vô cùng hấp dẫn đối với tu sĩ. Lâm Hiên liền mỉm cười, nói: "Mặc dù tài liệu đỉnh giai thì chúng ta không thể mua nổi nhưng cũng có thể kiếm được ít vật phẩm như đan dược, công pháp hay một ít tin." Tức gì đó tin tức cũng có thể đổi lấy bằng linh thạch sao? Trong mắt Lâm Hiên, không khỏi lóe lên một tia dị sắc song ngữ khí vẫn vô cùng bình thản. Tất nhiên, mỗi lần khai mở Mang Sơn đại hội đều tụ tập vô số các lộ. Nhân mã của Tam Sơn ngũ nhạc đem đến vô số các loại bí văn. Chúng cũng có thể được lấy ra để trao đổi, thậm chí có người còn có. Tin tức về bảo tàng song do hữu tâm mà vô lực nên đành phải bán ra